Các bạn đang nghe truyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 30, kết thúc chương 1. Chân diện mục ác linh nhà kho. Nhà phụ cận không người, cho dù ở giây phút này, khung cảnh vẫn lộ ra một vẻ âm trầm. Ban đêm trên đường cái không một bóng người, thỉnh thoảng có vài trận gió hú tịch thổi tới. Đã qua nửa đêm không giờ, huyết tự trên cừu đều đảo đã kết thúc. Liền sinh sẽ bước về nhà trọ, hắn phải xác nhận, nếu như cách tùng còn sống, sẽ xuất hiện ở đại sành nhà trọ. Liền sinh vẫn ôm một hy vọng, còn bọn tử dạ, ngân dạ thì đang chạy phía sau hắn. Tính toán thời gian, cũng gần tới lúc rời khỏi nhà trọ 48 tiếng đồng hồ, cần phải trở về. Khu không người này, những người xuất hiện ở đây đều là hộ gia đình. Mà lúc này, thượng quan miên đang đứng bên cạnh một cửa hiệu cắt tóc, nhìn đoàn người liền sinh chạy qua. Hai mắt nàng không vui, không buồn, không biểu lộ chút cảm xúc. Lý Ùm cũng dừng xe trên một con phố khu không người, hắn đang gọi điện thoại. Cái gì? Một đầu khác điện thoại truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Người nói, người nói, đúng vậy, ta vừa rồi suy nghĩ lại, quyết định vẫn nên tự mình động thủ, dù sao người này là một người đặc biệt, tự mình động thủ thì tốt hơn. Cúp điện thoại, hắn kiểm tra súng ngắn, đẩy cửa xe bước ra. Họ gia đình thông qua con đường nhỏ tiến vào nhà trọ, liền xinh đem cánh cửa xoay mở ra, chỉ thấy bên trong một mảnh đen tối. Nếu như cái Tùng trở về, hệ thống khống đèn chắc chắn sẽ hoạt động, đèn sẽ sáng. Hắn chết rồi. Cả người liền sinh co cóc ngủi dưới đất. Nắm đấm không ngừng đập lên mặt đá. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Đứng phía sau còn có mặt thùy đồng. Nàng cũng gấp gáp trở về, muốn nhìn xem cách Tùng còn sống hay không. Đừng liền sinh dậy, nàng thở dài. cái Tùng, hiện tại ta vẫn còn nhớ bộ dạng của hắn lần đầu tiên tiến vào nhà trọ. Ngay cả hắn cũng đã chết. Liền sinh lộ ra một vẻ sợ hãi. Giống như kế tiếp sắp mất đi hết thảy, hiện tại theo hắn từ 50 phút trước tới giờ, chỉ còn lại mỗi một bình thủy đồng, chỉ còn một bình đăng. Đi nhanh đi, Tử Dạ nghiêm mặt nói, tiếp tục dừng lại ở nhà trọ lâu sẽ rất nguy hiểm, muốn khổ sở cũng nên để sau, hiện tại mọi người mau chóng rời khỏi. Bước ra khỏi nhà trọ, đám tiến về phía ngõ nhỏ, lại thấy một thân ảnh quen thuộc đứng đó, Lý. Tử Dạ nhìn thấy thân ảnh kia liền vui mừng, Lý ẩn. Lý ẩn giờ phút này đang êm đẹp đứng trước mặt mọi người. Tiểu Tử Ngôi, ngân dạ cũng ngây dại, ngươi còn giống sao? Mà Từ Dạ đã nhào tới ôm chặt lấy Lý Ảnh, khóc không thành tiếng. "Em, em thực sự lo lắng, thực sự lo lắng cho anh. Anh biết rồi, xin lỗi vì đã làm em khổ tâm." Từ Dạ. Lý Ảnh vuốt ve mái tóc của Từ Dạ nói, "Huế Tử, anh sẽ hết sức cố gắng hoàn thành, nhất định sẽ." Họ gia đình chung quy gặp phải thời khắc tử vong, nhưng dù là vậy, cũng không thể buông tha cho hy vọng. Đó là một không gian khoảng cách rất gần với Ma Vương Trong bóng tối, Hết thảy đồi nộ ra một vẻ âm trầm Tại thời khắc này, Di chân và Di Thiên sắc mặt có chút khó coi Ở một bên, Lý Ảnh cầm thêm một đèn lồng nhìn về phía trước nói Đây là... Tại đây rồi Di tích dưới mặt đất Xác thực chính là nơi trước khi Di chân và Di Thiên chấp hành huyết tự lần thứ 10 Vận khí thật là tốt Di Thiên lúc này trong lòng vẫn sợ hãi Cái không gian này rõ ràng chưa bị nghiền nát Dù sao cũng là dị không gian của lần huyết tụ thứ 10. Dị chân nước này ngược lại rất bình tĩnh, ta nghĩ nó không dễ dàng bị nhìn thấu, bất quá Ma Vương muốn tìm tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ma Vương sẽ đến, tổng sẽ đến. Tới khi đó, hy vọng gì cũng không còn. Nàng mở ra một trang giấy, đây là mảnh nhật ký bổ mỹ linh lưu lại, bên trong có viết, hắn lưu lại tại mảnh di tích dưới lòng đất, bí mật cuối cùng của huyết tụ cấp Ma Vương. Trước đây, hắn còn đưa ra một câu nhắc nhở: Nhiều hơn một thứ Các người không có phát hiện sao Đây là đoạn sau cùng của bạn nhật ký Nhiều hơn một thứ Di Thiên vẫn như cũ không hiểu Nhiều hơn một thứ Đến tụt cùng là có ý gì Đi thôi Lý Ảnh cầm theo đèn lồng Không nói hai lời tiếp tục tiến về phía trước Khu di tích dưới mặt đất Nhìn giống như là một huyệt mộ Tràn ngập khí thức sợ hãi Hơn nữa Ở nơi này rất có thể Sẽ gặp thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả bánh tông Bọn hắn tiến về phía tháp di tích Ở dưới mặt đất Lúc này Dĩ Chân đi theo bên cạnh Lý Ảnh, cùng hắn sóng vai bước đi. Vô luận như thế nào, Dĩ Chân cảm giác giờ phút này có thể ở bên cạnh người mình yêu là một điều hạnh phúc cỡ nào. Lý Ảnh, chuyện gì? Chúng ta nhất định có thể sống chứ, nhất định có thể chứ? Bên cạnh không lập tức truyền đến tiếng trả lời, nhưng Dĩ Chân lại nở một nụ cười thật xinh đẹp nói, người đã nói, chỉ cần là ta, chỉ cần là ta mà nói, coi như là kỳ tích cũng nhất định sẽ được tạo ra, cho nên vì ngươi, Dĩ Thiên, ta nhất định sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng khoảng cách này tới mà Vương đã quá mức thân cận rồi tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ chết lời nhắn sau cùng của bộ Mỹ Linh là hy vọng cuối cùng để bọn hắn b vào nhiều hơn một thứ là có ý gì đúng vào lúc này dưới Trần củan di chân xém mở ra một vết nước không gian lập tức di Trần ngã xuống dưới lý ẩn nhưng tay lại mắt bắt được cánh tay cuộn Du chân mà di thiên cũng muốn sông lại nhưng di chân lại hô to đừng tới đây Du Th thiênên mà tới đây cũng sẽ bị hút vào Lời Di Trần nói ra là thật sự, bởi vì cộng đồng cánh trị nguyên với Thâm Vũ, cho nên Di Thiên một khi tiếp cận không gian này sẽ bị hút vào, mà Thâm Vũ giờ phút này không biết đã bị cuốn vào nơi nào rồi. Đi tìm bài nhật ký cuối cùng của Bồ Mỹ Linh, nhanh đi, như vậy mới có thể cứu được tỷ. Di Thiên lúc này chỉ có thể cắn chặt răng xoay người rời đi, mà Lý Hàn đang túm chặt tay của Di Trần thì dốc sức liều mạng lôi nàng lên. Thế nhưng lực hút của vết quá mức khổng lồ, tầng ngoài của không gian này đã không còn tồn tại không gian trọng điểm nữa. Phía dưới chỉ là một mảnh đen, mà một phương khác trong mảnh đen kia cũng có một khe cự đại, hấp lực là truyền ra từ nơi đó. Phía sau cái khe kia chính là ma vương. Một khi bị hút vào, Di Trần chính là thập tử vô sinh, nàng vừa chết, Di Thiên và Thâm Vũ cũng sẽ chết. Lý Ảnh, không được, ngươi cũng sẽ bị hút vào đây. Di Trần ý thức lực hút nhất định có ảnh hưởng tới Lý Ảnh. Một khi bị hút vào, đối với Di Trần, mạng của Lý Ảnh vô cùng trọng yếu. Buông tay, buông tay ra. Di Trần hô to. Ngươi không phải chấp hành huyết tự cấp ma vương Cho nên ma vương sẽ không trực tiếp giết ngươi Nhưng nếu như ngươi vẫn cứ túm lấy tay của ta không bỏ Như vậy Ngươi cũng sẽ bị nguy hiểm đấy Nhưng ngược lại lý ẩn nắm cằn chặt hơn Hắn một tay chống lên mặt đất Một tay túm lấy tay phải của di chân Chém đình chặt sắt nói Im ngay Ta sẽ không để ngươi chết Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết Di chân Di chân lúc này Trở xuống hai hàng nước mắt Đối với nàng Coi như gặp phải tuyệt cảnh Nàng cũng không hề rơi lệ Ngược lại còn mỉm cười với Tử Thần, thế nhưng nếu bà nhìn nhí ẩn chết đi, đó mới chính thức là thống khổ. Người đã nói, nội tâm ta kỳ thật trông giống như vẻ bề ngoài, lúc nào cũng sáng sủa tươi cười. Người đã nói ta kỳ thật cần có một người để an ủi mình. Sau đó người nói cho ta biết, ta có thể tạo ra kỷ tích. Người biết, người đối với ta có bao nhiêu trọng yếu không? Duy Trần rơi nước mắt nghẹn ngào nói, bởi vì ngươi, ta mới có thể tìm được phương hướng xin tồn. Ta phát hiện, ta cũng không phải không có đối tượng để ỷ lại. Ta xin giúp đỡ. Coi như là đêm dài dằng dặc, coi như là hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào đây, chỉ cần có ngươi, hết thảy đều chẳng đáng sợ. Nếu như ngươi chết rồi, như vậy ta sống đến hôm nay để làm gì? Ngày sau ta như thế nào để tiếp tục chống trả với nhà Trọ? Lúc này, thân thể của Lý Ảnh bắt đầu nghiêng về phía động. Ma Vương là tồn tại đáng sợ bậc nào trong nhà Trọ? Là lực lượng khủng bố sánh ngang với nhà Trọ. Nếu không, cũng không thể làm thay đổi quy tắc huyết tự bình thường, làm nhà Trọ mất đi trường khống, biến thành huyết tự khó giải. Chỉ có khế ước địa ngục mới có thể phong ấn ma vương Chỉ cần chấp hành huyết tự cấp ma vương Sẽ lầm vào tầng không gian tuyệt cảnh này Vô luận là ai Đều không thể chạy thoát Ta cũng đồng dạng Lúc này đứa ẩn lại mở miệng Ta đã từng một lần không có tâm Không có tình cảm Là người lại lần nữa cho ta nhìn thấy được linh hồn Đối với ta mà nói Người cũng rất trọng yếu Người đồng dạng đối với ta mà nói rất trọng yếu Ta không thể để ngươi chết Ta tuyệt đối không thể để ngươi chết Học trưởng Ta yêu ngươi rồi trong một khắc Là một mảnh yên tĩnh, Di Trần hoài nghi Mình có nghe nhầm hay không? Học trưởng, Lý Ảnh Người, người nói I love you, I love you Lý Ảnh cũng khóc không thành tiếng Muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được Em là nữ nhân mà anh yêu Anh tuyệt đối không thể để em chết Liều cả tính mạng, anh cũng phải cứu em Trong giờ khác này Di Trần cảm thấy giống như được sinh ra một lần nữa Những lời nàng cực kỳ tha thiết mơ ước Một lần nữa Lắng nghe được từ Lý Ảnh Thế nhưng lại trong hoàn cảnh này Anh tuyệt đối không để em chết Tuyệt đối Lúc này hộ gia đình đã rời khỏi cư xá Đi ra con đường bên ngoài Tổng thanh toán hiếp tự Muốn bắt đầu rồi liền sinh than tiếc nói Chúng ta nên làm cái gì bây giờ Ác linh nhà kho Có lẽ căn bản không tồn tại Ngân Vũ bỗng nhiên đưa ra một cách nghĩ mới Dù sao cái này cũng chỉ là giả thiết của chúng ta mà thôi Có lẽ a Ngân giả chăm chú Nắm lấy tay của Ngân Vũ Có lẽ thật sự không tồn tại Trong nhà trọ có vấn đề, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng giống nhau, đối với chúng ta đều là tự cục. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh nhoáng lên, xuất hiện trên mặt là thượng quan biên, bên người của nàng mang theo Hàn vị Nhược, thượng quan. Mọi người đối với phương thức xuất hiện như thế này của thượng quan biên cũng ít nhiều có hoàng sợ, nhưng trong thời gian ngắn không ai dám nói gì. Thượng quan biên lôi kéo cánh tay của Mẫu thân đi tới hỏi, Bạch Cái từng đã chết. Ân, Liển Sinh đau khổ gật đầu, hắn đã, nhưng thượng quan biên lại nhìn về phía Lý Ảnh ánh mắt lăng lẹ bắn tới, đợi một chút, không đúng. Cái gì không đúng? Tất cả mọi người một mảnh xôn xao, Thượng Quan Miên chậm rãi đi về phía Lý Ẩn, bỗng nhiên lấy ra một cây súng, nhắm ngay vào trán hắn. Tức khắc tất cả mọi người đều kêu lên, Từ sông lại nói, "Thượng Quan Miên, ngươi muốn gì?" "Ta không có nhìn nhầm." Thượng Quan Miên cười lạnh với mọi người, "Các ngươi đứng ra một chút." Vừa dứt lời, không đợi Lý Ẩn mở miệng lần nên bóc cò súng, máu tươi chảy ra từ sau ót của Lý Ẩn, lập tức thân thể ngã mầm xuống. Nhưng tiếp theo, Thượng Quan Miên lại lấy ra một sao phay chém bay đầu của Lý ẩn. Cái đầu kia bay lên không chung rất xuống mặt đất. Tiếp theo Thượng Quan Miên vừa muốn tiến lên thì cái đầu kia lại chật động, Hà mắt ánh lên một mảnh huyết hồng. Mà kinh khủng hơn chính là thân thể không có đầu của Lý ẩn vẫn có thể cử động, một màn này làm tất cả mọi người hoảng sợ. Hắn là ác linh nhà kho. Thượng Quan Miên to khắc giẫm to, chạy đi. Tức khắc tất cả mọi người nhanh chóng vung chân bỏ chạy, mà người chạy trốn nhanh nhất đương nhiên là Hàn Vị Nhược. Dù sao nàng cũng là sát thủ có chút năng lực, mọi người chạy một đoạn đường còn quay đầu lại nhìn, ai cũng thấy khó tin vào một màn trước mắt. Lý Ẩn là ác linh nhà kho, như vậy điều này cũng đại biểu, Lý Ẩn sớm đã chết trong nhà kho. Nhất là Tử Dạ, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thượng quan Miên nhìn thân thể không đầu đang di động, nhanh chóng nhỉ ra xa, quăng một trái bom plastic, rất nhanh quả bom bay tới thi thể không đầu liền nổ lên ầm ầm. Những người phía sau nghe thấy âm thanh bạo tạc liền dừng lại. Thượng quan Miên, không có việc gì chứ? Liên Sinh lộ ra thần sắc, đó là quỷ a, thượng quan hại cũng là vô dụng thôi. Bất quá Lý ẩn là ác binh nhà kho, điều này điều này sao có thể? Ngân Dạ vẫn nhiều cũ khó có thể tin tưởng, còn có, Thượng quan Minh làng năm sắp biết được. Hàn Vị Nhược lúc này cũng khẩn trương, nàng vốn nghĩ Thượng quan Minh sẽ lập tức đuổi theo, thật không ngờ nó thế mà vẫn ở đó, vì vậy nàng quyết định trở lại bảo hộ con gái. Các ngươi trốn trước đi. Hàn Vị Nhược phóng về đường cũ, giờ phút này lòng nặng như lửa đốt. Lo lắng cho sinh tử của con gái Nhưng nàng đột nhiên dừng bước Nàng cúi nhìn xuống Chỉ thấy trước ngực trái của mình Một bàn tay đầy máu tươi thò ra ngoài Nàng quay đầu nhìn lại Người đứng sau lưng cư nhiên là doanh tử dạ Chỉ thấy mái tóc của tử dạ biến thành dài Cương mặt vẫn tuyệt mũi Giờ đây vặn vẹo biến hình Ác linh nhà kho chính thức không phải là lý ẩn Mà là doanh tử dạ Lúc trước người chết trong nhà kho chính là tử dạ Mà bị thượng quan miên dùng súng bắn thùng đầu Và chém mất thủ cấp Chính là Lý Ẩn được ác linh nhà kho chế tác ra. Lúc này ở trong không gian di tích ở dưới lòng đất, Lý Ẩn liều chết muốn kéo Di chân ra khỏi. Mới chính là Lý Ẩn. Từ đầu tới cuối, cùng Di chân tiến vào dị không gian cho tới bây giờ, người bên cạnh nàng mới chân chính là Lý Ẩn. Hết chương 1 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc hoài chủng Quyển 30 chương 2 Đáp án mở ra một trong không gian của ma vương, giống như lỗ đen, tự hồ không di chân hút vào thì sẽ không bỏ qua. Lý Ảnh liều mạng nắm lấy tay của Di Chân, thân thể hắn đã hơn phân nửa hướng về tới cái khe bên dưới. Nếu không phải dựa vào khối nham thạch Nura bên ngoài, giờ phút này chỉ sợ hắn và Di Chân đã cùng bị kéo vào không gian nơi ma vương rồi. Mà đồng thời với lực hấp khủng lồ kia, còn truyền tới một cảm giác tất cả ánh sáng đều tan vỡ, trước mắt chỉ có hắc ám tuyệt đối, lầm vào trong bóng đêm tuyệt đối tại đây, cho dù chết, Trì Sở cũng không được nghỉ ngơi linh hồn, thân thể đều bị hủy diệt. Đáng sợ đến mức nào, khủng bố dạng gì đây? Cái gì là Ma Vương? Chưa bao giờ trực tiếp hiện thân, càng không để hộ gia đình tiếp xúc tới. Lâm vào dị không gian, lấy nội tâm chính mình biến ảo thành thế giới trói buộc bản thân, cuối cùng trở thành đối tượng săn bắt của Ma Vương. Ma Vương 50 năm mới xuất hiện một lần, đối với hộ gia đình chính là ác bộng. nhưng cũng bởi là vì thế, chỉ cần hoàn thành nó, liền có thể rời khỏi nhà trọ. Ngoại trừ Ma Vương, Nhà kho cũng xuất hiện 50 năm một lần, đó cũng là một dị không gian trong nhà trọ. Từ vừa bắt đầu dùng đạo cụ hứa giả đánh lừa hộ gia đình, đồng thời giấu bên trong một ngăn kéo một con quỷ. Nó rít hộ gia đình mở ra ngăn kéo ấy, chân chính tiến vào nhà trọ. Đối với hộ gia đình, nó cũng là một huyết tự khủng bố gần với ma vương. Còn lần này là tự dạ, tự tay mình mở ra hộp Pandora, thần vũ từ sớm đã từng vẽ ra bước vẽ này, nhưng nàng lại vẽ ra trong đoạn thời gian bị mộng du. Bản thân nàng đối với điều này hoàn toàn không biết. Đó là sau khi trở về từ huyết tự, tại nhà của tinh thần, tử dạ suy chết trong huyết tự, cũng biết trí nhớ thông minh của mình bị giảm sút, điều này làm cho nội tâm của nàng rất thống khổ, bởi vì ngày sau nàng không thể nào giúp đỡ Lý ẩn được nữa. Ngày đó nàng quyết định lần nữa tiến vào nhà kho, chọn lựa đạo cụ, số lần hoàn thành huyết tự càng nhiều, đạo cụ lấy được càng lớn, như vậy nàng mới có thể giúp đỡ Lý ẩn. Nàng lúc đó cũng không biết, đạo cụ chỉ là thứ dụng dỗ hộ gia đình xa vào bấy giờ. Trên thực tế, nó chính là mở ra tủ lộ, mà đáng nhắc tới chính là một trong những đạo cụ kia, vô luận là âm ti la bàn hay là bản thân nó chỉ là sắt vụn mà thôi. Họ gia đình sử dụng đạo cụ sinh ra hiệu quả nguyên rủa đều cùng với bản thân đạo cụ không có quan hệ, mà là bản thân nhà kho có tác dụng trực tiếp lên hộ gia đình. Đạo cụ bất quá chỉ là thứ môi giới để gây ra nguyên rủa mà thôi. Lần cuối cùng Lý ẩn và Tử Dạ gặp mặt, hiện tại Lý Hàn nghĩ lại, ký ức hãy còn mới mẻ. Ngày đó Tử dạ thức dậy rất sớm, nàng tự thân xuống bếp làm đồ ăn cho Lý Ảnh. Hai người cưới như vậy, ngồi cùng nhau ăn bữa sáng. Em còn nhớ rõ trước kia, anh đã làm bánh ngọt cho em. Tử dạ cười nhạt chỉ vào chén xúc hải sản trên bàn nói. Nguyên liệu nấu ăn của nhà trọ luôn là loại thượng đẳng nhất. Bất quá em không thường xuyên xuống bếp, anh thử ăn xem. Lý Ảnh nhìn ra được nội tâm của tử dạ có chút chua sót. Nàng vị trí lực hạ xuống mà không thể giúp đỡ được mình nữa. Mà cái gọi là tủy lão Linh Kỳ thật căn bản chỉ là bấy dập, nguyên nhân chân chính, nhà kho đã cưỡng ép chí lực của tử dạ giảm xuống, hơn nữa căn nguyên mùi rủ này không có khả năng giải trừ, những lời viết trên ngăn tủ trong nhà kho là lời giả dối. Nhưng đợi tới khi hộ gia đình phát hiện địa điểm này đã quá muộn rồi. Kỳ thật bản thân của nhà kho cũng là một không gian bị nguyên rủ đáng sợ, lại càng không cần nói tới con quỷ bên trong ngăn tủ, rất ngon. Lúc ấy Lý Ảnh hoàn toàn không biết gì cả, tâm tình cảm thông với tử dạ, uống chén súp hải sản mà người yêu làm. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn, hơn nữa từ dạ có thể nhớ rõ điều này, làm hắn rất vui vẻ. Nhân sinh có được hồng nhan như vậy, đàn ông còn đòi hỏi gì thêm nữa. Sau khi cơm nước xong, Lý Ảnh và Tử Dạ thu dọn bắt đũa. Tiếp theo hắn nói với Tử Dạ, "Mặc kệ như thế nào, em đừng lên buồn phiền, tình huống lúc đó không phải em có thể khống chế được." "Anh, em biết rồi." Tử Dạ cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng đi tới sau lưng Lý Ảnh, ôm lấy hắn. "Tử Dạ, thật tốt, có anh ở đây." Có anh ở đây, đối với em mà nói còn hơn hết thầy. Cảm ơn anh, Lý Hàn. Từ bắt đầu tới bây giờ, ơn anh đã ở bên cạnh em. Tử Dạ, nàng cuối cùng chỉ là một nữ nhân, cũng hy vọng có nam nhân để dựa vào, mà Lý ẩn đồng dạng cũng rất hạnh phúc. Hắn không hề cảm thấy hối hận đã bỏ ra ba lượt huyết tụ cho Tử Dạ. Đừng nói những lời cảm ơn. Lý Hàn quay người lại, ôm Tử Dạ thật chặt. Hắn biết rõ, tương lai sẽ có một kết cục đáng sợ đang chờ đợi, nhưng ít nhất lúc này theo người hắn có tử dạ. Sẽ sống sót, anh và em sẽ sống sót. Đây là lời nói sau cùng Lý ẩn nói với tử dạ, thế nhưng cũng là lần cuối cùng Lý ẩn nhìn thấy tử dạ. Sau khi trở lại phòng mình, cảm xúc của tử dạ bành trướng, nàng lập tức lấy ra thẻ thông hành tín vào nhà kho, nhìn bốn dãy tủ, cuối cùng nàng lựa chọn một loại đạo cụ nào đó đưa ra quyết định. Lần này xem những đạo cụ này đi. Đứng trước dãy tủ, nàng chọn trúng một loại đạo cụ tên là, ấy nói mớ. Bên trong kho hàng của nàng trong ngăn kéo gầy nói mớ, để không phải là đạo cụ mà là lúc ấy trong lòng Tử Dạ tràn đầy suy tính, chính là muốn trợ giúp Lý Ẩn. Đạo cụ này nàng chưa từng mở ra, lần này thành công chấp hành huyết tự, nàng tự nhiên đủ khả năng xem xét. Đem ngăn kéo nhẹ nhàng mở ra, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, một cánh tay trắng bạch thỏ ra bóp lấy cổ nàng. Trong chớp mắt đó đầu óc Tử Dạ trống rỗng. Cái này, chuyện gì vậy? Không, không có khả năng. Nhưng nàng chưa kịp suy tư, thân thể đã bị kéo vào bên trong ngăn tủ. Cánh cửa ngăn tủ đóng sập lại. Trong khoảnh khắc bị kéo vào ngăn tủ, nàng rốt cuộc hiểu được, nàng phải chết rồi, nàng rốt cuộc không thể còn sống gặp mặt Lý ẩn rồi. Tử Dạ trước khi chết, còn chưa kịp kêu lên một tiếng, cứ như vậy rời bỏ thế gian, chớp mắt trước khi chết, trong nội tâm của nàng chỉ có Lý ẩn. Tiếp theo, ngăn kéo lại lần nữa mở ra, con quỷ ở bên trong ngăn kéo bước ra, biến thành bộ dạng của Tử Dạ, sau đó thông qua lỗ đen trở về phòng 403. Đồng thời, Cũng bởi vì nó bước ra khỏi nhà kho, mảnh vỡ khế ước thứ năm đã nằm trong tay nó. Ác linh nhà kho có trí nhớ hoàn toàn của tử dạ, tính cách và cả tình yêu của nàng đối với Lý ẩn, cũng có thể ngụy trang, không bất luận kẻ nào có thể nhìn ra chút manh khoé, mà tử dạ cứ như vậy vĩnh viễn chết ở trong tủ chén. Sau khi ác linh nhà kho ra ngoài, biến thành hình dạng của nàng, nhà kho cũng sụp đổ, hơn nữa tất cả đạo cụ đều biến mất. Không gian nhà kho đã không còn. Đạo cụ với tư cách là mô giới rủa, tất nhiên cũng không còn. Tử dạ đã khởi động tủ lộ Của một huyết tự có trình độ khủng bố gần với ma vương cấp huyết tự Mà nàng cuối cùng vĩnh viễn biến mất trên thế gian này Ác linh biến thành nàng Rốt cuộc bước chân vào nhà trọ Nơi quỷ hồn không thể tiến vào Hộ gia đình không ai biết chuyện này Lý ẩn cũng giống vậy Hắn không hề nhìn ra chút sơ hở Thậm chí không biết tử dạ chân chính đã chết Dù sao sự ngụy trang của ác linh nhà kho quá mức hoàn hảo Mối nụ cười Hay một cái nhăn mày Vô luận là thần thái hay tính cách Hoàn toàn giống như lúc tử dạ. Lý ẩn mặc dù tình cảm thắn thiết với tử dạ, đối với nàng hiểu rõ, nhưng cũng không thể phân biệt, bất quá. Lúc đó, tùy ác linh nhà kho đã được thả ra, nhưng nhà trọ đối với nó vẫn hạn chế tồn tại. Trong thời gian ngắn không thể ra tay giết hộ gia đình. Đương nhiên, không giết hộ gia đình không có nghĩa ở bên ngoài nhà trọ không thể giết người khác. Lý ẩn giả là dùng phần thi thể của những người bên ngoài nhà trọ tạo thành đấy. Đương nhiên, Lý ẩn giả và ác linh nhà kho là hai thân thể hoàn toàn khác biệt. Không phải là phân thân của ác linh nhà kho. Như vậy là nhà trọ có tới hai con quỷ, đây cũng là hạn chế của nhà trọ. Ác linh nhà kho chỉ có thể tạo ra một con quỷ, nếu không không hạn chế, chẳng phải trong nhà trọ nơi nào cũng là quỷ rồi sao? Mà ẩn giả sau khi được tạo ra vẫn luôn đặt ở trong lỗ đen, khi nào cần tới mới lấy ra. Mà ngày thứ hai sau khi tạo ra Lý ẩn, lúc ấy là trước khi bắt đầu huyết tụ, Nghiêm Lang cùng Thiên bởi vì để làm rõ tình huống cụ thể của hai người Lý Ảnh cho rằng hỏi thăm Di Chân có thể có chút manh mối, dù sao hắn biết rõ, 4 năm đại học, Di Chân và Tịch Nguyệt có mối quan hệ rất tốt, hơn nữa còn ở chung phòng. Như vậy nàng hẳn định biết được một vài manh mối, sau khi cân nhắc, hắn quyết định đi tìm Di Chân. Mà Di Chân khi đó đã chuyển ra khỏi nhà trọ của Tâm Hồ, một mình thuê một căn phòng giá rẻ. Lý Ảnh hỏi được địa chỉ của nàng từ Lâm Tâm Hồ, vì vậy liền tới gặp mặt nàng ở đó. Di Chân lúc ấy đang muốn giúp hai vợ chồng Ngêm Lang Thiên Tịch Nguyệt Đồng thời vẫn báo chí quan hệ với Thâm Vũ. Giữa trưa, nàng ở trong phòng đọc tác phẩm, phiến đạn bay qua là một tác phẩm đề tài về quân sự do Lý ẩn giáng tác, bút danh của hắn tên là 10 lần huyết tụ, làm cho nàng nghĩ rằng có phải Di Thiên nói cho Lý ẩn biết chuyện tình vì nhà trọ hay không. Thời điểm chuẩn bị ăn cơm trưa thì Lý ẩn tới nhà, lúc mở cửa nhìn thấy Lý ẩn đứng ở bên ngoài, Di Trần phi thường kinh ngạc, "Học trưởng, người làm sao biết ta chuyển tới nơi này? Tâm hồn nói cho ta biết như thế nào? Không mời ta vào sao?" Liễn bước vào phòng, liền nhìn thấy cuốn sách Vin bay đặt ở trên bàn. Ngươi đang đọc sách của ta? Lý Ẩn tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng không cảm thấy quá kỳ quái. "Ân, đúng vậy, học trưởng, sách của ngươi viết rất không tệ." Di Trần cho Lý Ẩn một chén trà, sau đó quan sát Lý Ẩn, nàng muốn biết, nếu như Di Thiên nói cho hắn biết chân tướng, như vậy để cho hắn chú ý tới lúc mình phát hiện ra bút danh, phải làm như thế nào đây? Lý Ẩn sau khi ngồi xuống, ý định hỏi thăm sự tình tình tịch nguyệt. Nhưng nhất thời không biết nên mở lời như thế nào Ngày lúc đó Di Trần cảm giác ánh mắt của Lý ẩn có chút không phù hợp Thế nhưng không phù hợp với Lý nào Lại không thể nói rõ Bất quá Về sau nàng mới ý thức được Là vì Lý ẩn được ma luyện trong nhà trọ đã 2 năm Trở nên càng thêm vững vàng và thành thục hơn Càng thêm nội điểm Càng thêm hàm xúc so với xưa kia Kế tiếp Lý ẩn mở miệng Di chân ta muốn hỏi ngươi một chuyện Học trưởng ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi Di Trần mở miệng nói Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nếu như Lý Ảnh thực sự biết về nhà trọ, như vậy mình không cần phải giả bộ. Cái gì cũng không biết. Huống chi, Di Tiên vì sao lại nói chuyện này cho Lý Ảnh, nàng cũng muốn biết lý do. Di Thiên có phải đang giấu giếm mình điều gì đó? Mười lần huyết tự. Di Chân chỉ vào bút danh trên cuốn sách nói, "Bút danh này, ngươi làm sao nghĩ ra vậy?" Học trưởng, cái này. Lý Ảnh đương nhiên không thể nói ra chân tướng, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, hắn liền nghe được một câu nói thật khó tin. Tịch Tiên đem chuyện tình về nhà trọ nói cho ngươi biết sao? Lấy bút danh là 10 lần huyết tụ, ta không cho rằng đây là một sự trùng hợp. Giống như sấm sét giữa trời quang, Lý Hàn Kinh hãi vạn phần. Câu nói vừa rồi cứ quanh quẩn bồi hồi trong đầu hắn, ý tứ kia phi thường rõ ràng. Ngươi biết chuyện về nhà trọ sao? Ngươi và Di Tiên cũng biết chuyện về nhà trọ sao? Chấp hành 10 lần tuyết tự mới có khả năng rời khỏi nhà trọ khủng bố đó. Đúng vậy, thế nhưng không phải là Di Tiên nói cho ngươi biết sao? Học trưởng. Di Trần dường như nhận ra điều gì đó. Bỗng lập tức, một suy đoán khủng bố trào lên trong lòng nàng Chẳng lẽ? Không, không có khả năng Người và Di Thiên làm sao biết chuyện về nhà trọ 10 lần huyết tử Lý Ảnh nắm chặt cuốn sách vội vàng truy hỏi Các người đến tuột cùng làm sao mà biết được Học trưởng Di Trần lúc này cảm thấy thật sự sợ hãi Coi như là 10 lần huyết tử Cũng không làm cho nàng cảm xúc như bây giờ Lý Ảnh đối với nàng mà nói Còn ý nghĩa hơn cả tính mạng của chính nàng Nàng làm sao có thể tiếp nhận được sự thật khủng bố như vậy đây Chẳng lẽ học Ch� Chẳng lẽ ngươi tiến vào rồi? Cái nhà trọ kia, ngươi đã vào rồi hả? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Di Chân căn bản không thể tin được điểm này. Nhà trọ nằm gần ngoại thành thành phố, loại địa phương đó bình thường ai muốn tới, hơn nữa làm sao lại trùng hợp? Học trưởng cũng biến thành một hộ gia đình, nhưng sắc mặt Lý Ảnh ngưng trọng, làm nội tâm Di Chân chìm xuống. Chuyện tình hoang đường như vậy lại thật sự xảy ra? Nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi biết đến sự tồn tại của nó? Lý ẩn truy hỏi. Hắn thực sự không thể tin có chuyện như vậy. Sau đó Di Dân ở trước mặt Lý Ẩn nói hết cả chân tướng, nghe xong hết thảy, Lý Ẩn thực không thể nào tin được, nguyên lai like, từ sớm trước kia, hắn đã cùng hộ gia đình trong nhà Trọ gặp mặt, kể từ đó, chính mình và nhà Trọ này phải có một phen nghiệt duyên, hay là nói, cái thành phố này thật là quá nhỏ rồi, mà Di chân bị đả kích xa xa còn hơn Lý Ẩn. Lý Ẩn đã trở thành hộ gia đình cũng giống như mình là một hộ gia đình, gặp phải tuyệt cảnh 10 lần huyết tụ. Lần thứ bao nhiêu? Di Chân tiến lên nắm lấy cánh tay của Lý Ảnh, hai mắt lộ ra thần sắc trương và lo lắng. "Ngươi đã tới lần huyết tụ thứ mấy rồi hả? Đã trên 5 lần chưa?" "Là lần huyết tụ thứ 5, vừa mới tuyên bố." Lý ẩn đương nhiên không thể nói cho Di Chân biết, hắn đã làm mất 3 lượt huyết tụ. Mới vừa tới lần thứ 5, "Nói cho ta biết, học trưởng, tất cả là như thế nào, nói cho ta biết, cầu ngươi nói cho ta biết." Một khắc này, Lý ẩn chính thức cảm nhận được sâu sắc tình cảm của Di Chân dành cho hắn, mãnh như thế nào. Trong nội tâm than tiếp một tiếng nói, người đừng có gấp, ta bây giờ là lầu trưởng của nhà trọ. tùy hiết tự rất khó khăn, nhưng ta vẫn có thể chống đỡ được tới ngày hôm nay. Cuối cùng, si chân phải vất vả phả mới có thể bình tĩnh lại được, mà lý ảnh đem tất cả chân tướng nói ra. Hết chương 2 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục tác giả Hác sắc Hòa Trụng quyển 30 chương 3 Đáp án mở ra 2 Phải nói là thiên ý trêu người, quả thực bên trong tối tâm còn tồn tại thiên ý, vô luận như thế nào cũng cảm thấy thật là ngẫu nhiên. Làm cho Di chân Di tiên và Lý Ẩn trở thành hộ gia đình nhà trọ. Bất quá, giờ nói những thứ này không có ý nghĩa. Lý Ẩn biết rõ, Di chân là hộ gia đình, mà đồng thời cũng biết Di Thiên một bực bị giam cầm trong di tích dưới lòng đất. Di chân vì vậy vẫn bị nguyên rùa đeo đuổi. Nguyên rùa lần thứ 10 của huyết tụ, vậy mà sau khi Di chân hoàn thành xong huyết tụ trở về nhà trọ, vẫn sinh ra ảnh hưởng tới nàng đối với điều này cảm giác không thể tưởng tượng nổi thậm chí hoài nghi cái gọi là huyết tự lần thứ 10 có phải là bẫy rập bất quá hoàn thành huyết tự thứ 10 còn sống trở về nhà trọ liền thoát khỏi thân phần hộ gia đình ít nhất trên người di chân điểm này là thực cái này cũng có thể coi là một tin tức tốt Tuy rằng trái tim đau như rau cắt nhưng di chân rủ xa cũng là người có tính cách kiên cường nếu không xa nàng có thể èo trống tới bây giờ sự tỉnh đã phát sinh dù oán trách đất thế nào cũng không thể thay đổi đã như vậy Chỉ có thể nhằm vào cục diện trước mắt, nghĩ ra đối sách Nếu không, hết thể sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm Huyết tự kế tiếp có liên quan tới nghiêm lang cùng thiên tịch nguyệt Lý ẩn nói ra lụi dung huyết tự lần thứ năm Đây là lần huyết tự thứ năm của ta Người có biết chuyện gì liên quan hay không? Chờ một chút, Lý ẩn Lúc này Di chân lại lấy ra một trang giấy Đặt trên mặt bàn nói Đây là đạo cụ trong nhà kho mà Thượng quan minh tự thư đuôi cho ta Ta đã sắp xếp Sau đó đối chiếu với thâm vũ Hoàn toàn không có chút sai sót không nên mở ngăn kéo, vì huyết tử bên trong là giả, đạo cụ kỳ thật là tử lộ, trong ngăn kéo có một con quỷ. Si chân đem chuyện này phân tích cho Lý ẩn nghe, trong ngăn kéo nhà kho có một con quỷ tồn tại, mà nhà kho bị đóng cửa, vô cùng có khả năng hộ gia đình nào đó đã mở ra. Nếu là như vậy, khả năng bản thân hộ gia đình đó đã bị quỷ giết, nhưng nhà trọ không có hộ gia đình nào biến mất, như vậy rất có thể nó đã biến thành người nào đó trà trộn bên trong nhà trọ. Lý ẩn đem tờ giấy quan sát kỹ, hai tay càng run rẩy lợi hại. Sao? Làm sao có thể? Nhà kho đóng cửa chính là vì cái này. Nếu như đây là sự thật, như vậy có khả năng ác linh nhà kho đã biến thành một người nào đó. Người nhất định phải cẩn thận. Di chân nâng cầm, thần sắc ngương trọng. Hiện tại, chúng ta còn có cơ hội. Trước mắt, vẫn chưa cố hợp gia đình nào chết đi. Chúng tỏ con quỷ này vẫn còn tồn tại hạn chế. Chúng ta phải nghĩ biện pháp điều tra ra con quỷ này là ai. Sau đó nghĩ biện pháp nội dụng huyết tự để đối phó con quỷ này. Cái này... Lý Ảnh dù sao cũng không phải là người thường Trên mặt tình cảm đương nhiên hy vọng Di Trần sẽ nghĩ lầm Thế nhưng hắn hiểu đó chỉ là tự lừa mình mà thôi Hiện tại cấp bách lên làm la là... Đúng rồi Lý Ảnh bỗng nhìn nói với nàng Người bây giờ đã biết chuyện này Như vậy con quỷ kia sẽ tới giết nghi sau Chúng ta bây giờ đang nói chuyện Có phải con quỷ kia cũng biết rõ Sẽ không Ta phát hiện ra chuyện này đã qua mấy canh giờ Đến giờ này vẫn là hoàn hảo Tóm lại Lý Ảnh Người ngàn vạn lần lên coi chừng Bình thường tận lực không nên ở trong nhà trọ quá lâu, nhưng cũng phải cẩn thận, lên để người khác cảm thấy người có gì bất thường. Lý Hẫn cắn chặt răng, dựa theo phỏng đoán của Di Chân, quỷ hồn xen lẫn giữa hộ gia đình, như vậy bọn hắn đang gặp phải tai họa ngập đầu. Hơn nữa, Từ cũng là một trong những người hiềm nghi, bất quá Lý Hẫn thực sự dùng thái độ lạc quan để cân nhắc vấn đề. Hắn cho rằng Từ Gia không phải, vào ngày nhà kho đóng cửa, Từ Gia vẫn còn làm cơm cho hắn ăn, hai người nói chuyện thời gian rất lâu. Về sau nhà kho mới biến mất. Nếu như nàng muốn đi lấy đạo cụ, có lẽ sẽ nói cho mình một tiếng mới phải. Những người khác, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Hoàng Vũ Hắc, Thượng Quan Miên, Điển Tinh Thần, Bổ Tam Vũ, cả đám đều có mặt hiềm nghi rất lớn, mà bây giờ Thượng Quan Miên và Tam Vũ đều đang tiếp xúc với Di Chân. Hai người kia cũng có thể là ác linh nhà kho, như vậy Di Chân dĩ nhiên sẽ phi nguy hiểm. Có giao tỉnh với Di Chân nhiều năm, tự nhiên hắn không thể ngồi nhìn bỏ qua, cho nên hắn gằn giọng ra nói, "Chúng ta là hộ gia đình, Có lẽ nhà chọn sẽ hạn chế Nhưng người không còn là một hộ gia đình nữa Đã như vậy Không bằng ta an bài như thế này Lý ẳn quyết định để Di Trân chết giả Nếu như quỷ hồn đối với tình huống của bọn hắn Không thể nào cảm giác Điều này có thể có hiệu quả Tuy không xác định Nhưng đây chỉ có thể là đánh cuộc Tổng không thể ngồi chờ chết Mà Di Trân sau khi cân nhắc liên tục Cũng đồng ý giả chết Có thể thuận tiện thăm dò hạn chế của quỷ hồn Bị hạn chế ra sao Chỉ là trong quá trình này Di chân cảm giác thần sắc của Lý ẩn có chút cơ giới hóa và lạnh lẽo, cứ như là một người khác. Tiến vào nhà trọ 2 năm, Lý ẩn đã thay đổi quá nhiều. Sau đó, Lý ẩn an bài di chân tới ngoại thành. Nơi đó có một căn bất động sản của cha mẹ, bởi vì cha mẹ quanh năm suốt tháng, chưa từng tới nơi này. Lý ẩn cho rằng an bài tại đó là phù hợp nhất. Sắp xếp xong xuôi hết thầy, hắn ước định để di chân liên lạc với những người khác. Mà hắn tìm biện pháp, tra xem hộ gia đình già là ai. An bài Di chân thỏa đáng, Lý ẩn nghĩ tới muốn hỏi thăm nào một vấn đề. Di chân có một điểm ta không rõ. Kỳ thật, ta cũng coi như là một trong những người hiểm nghi. Vì cái gì ngươi lại không nghi ngờ ta? Nếu như là ta, ngươi bây giờ rất có thể đã mất mạng. Di chân trả lời, lại làm hắn cả đời khó quên. Không thể là ngươi, ta sẽ không nghĩ như vậy. Bởi đó là sự thật, ta không thể nào chấp nhận được. Ta thà giành đánh cuộc một keo, cũng không muốn nghĩ tới khả năng ấy. Phần tình cảm này của Di chân đối với Lý ẩn... Hắn thế nào lại không biết, nhưng hắn đã có tử dạ, vì nàng, hắn đã biến mất ba lần huyết tụ, em nàng trở về, gánh bó sinh tử một mảnh tính ngày hôm nay. Tâm ý của Di Chân, hắn không có khả năng đáp lại, mà Di Chân đương nhiên cũng hiểu, nàng đã trông thấy tử dạ, cũng biết được trái tim Lý Ấn đã trao cho, cho người ấy. Cuối cùng, Nghiêm Lang và Thiên Định viện may mắn sống sót, Lý Ấn vượt qua lần huyết tụ thứ năm, mà muốn sống sót, còn có một manh mối rất trọng yếu, đó chính là nhật ký của bổ Mĩ Linh lưu lại. Dựa theo mảnh nhật ký, bọn hắn phải tìm được một nơi tên là Động Thiên Sơn. Thần cốc tiểu dạ tử cùng Ngân Vũ đi chấp hành huyết tự, nữ minh tinh Nhật Bản họa các tử nhân, thì Liên ẩn rút cuộc tìm được Động Thiên Sơn. Thuộc về thành phố X, vì vậy hắn lái xe mang theo di chân tiến vào Động Thiên Sơn. Bà cũng trong đêm hôm đó, ác linh nhà kho cũng là từ dạ giả dạ dạng dạ mang theo Lý ẩn dạ tới nhà Lý ẩn. Mục đích rất đơn giản chính là lấy mảnh vỡ khế ước đang ở trong tay Lý ẩn. Lúc ấy Lý ẩn giả đi bên người của Tử Dạ, cũng là lần thứ nhất rời khỏi nhà trọ sau khi được tạo ra, lần thứ hai rời khỏi nhà trọ cũng chính là hiện tại. Đáng tiếc, Thượng Quan Miên nhãn lực bậc gì, tùy Lý ẩn nhuộm một phần tóc bạc giống với Lý ẩn thật. Nhưng trí nhớ của Thượng Quan Miên khủng bố kinh người, nhìn ra được khoảng cách tóc trắng của Lý ẩn, có một điểm bất đồng rất nhỏ, vì vậy lập tức động thủ giết chết Lý ẩn giả. Đương nhiên, khả năng tính sai cũng không phải là không có, nhưng Thượng Quan Miên tự cho đến nay ra tay độc ác vô tình cho dù giết lần thì cũng không sao. Ngoại trừ hai lần ra bên ngoài này, đa số thời gian của Lý ẩn giả đều ở trong lỗ đen chưa từng ra ngoài. Cũng trong buổi tối Lý ẩn và di chân tới Động Thiên Sơn, ác linh nhà kho cùng Lý ẩn giả gặp mặt Dương Cảnh Huệ, mẫu thân của Lý ẩn. Dương Cảnh Huệ tự nhiên coi hai con quỷ này chính là con trai và tử dạ. Lúc ấy Dương Cảnh Huệ ở dưới tủ quần áo, phát hiện một cái hộp gỗ đàn. Đây là những bức họa biết trước, Lý Ung đã thông qua lãnh hình lấy được từ chỗ Thâm Vũ, trong đó có một bức họa chính là trang gành tử dạ ở trong nhà kho bị kéo vào trong ngăn tủ. Lúc ấy Ác Linh kho nói đi ra ngoài, nhưng cũng chưa lập tức xuống lầu mà đang đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy Dương Cảnh Huệ lấy ra một bức tranh kia, trong một cái chớp mắt đó, Dương Cảnh Huệ đã định không thể sống tiếp. Kế tiếp Ác Linh nhà kho cùng Lý Ẩn Dạ lấy đi mảnh vỡ kế ước, trước khi rời khỏi nhà, giả vờ để lại tờ giấy, sau đó để Lý Ẩn chờ lại sát hại Dương Cảnh Huệ, cướp đi những bức họa. Nhưng ngay lúc Dương Cảnh Huệ nhìn thấy Lý Ẩn đi rồi, nàng đã là một việc bởi vì nhìn thấy bức họa ấy làm cho nàng cảm thấy rất tán thưởng dù gì tài vẽ tranh củathâm Vũ cũng là hàng nhất lưu nàng đoán có phải lý ẩn vẽ là vì tử ra nhưng nghĩ tới bản lãnh hội họa của con trai là ấy không đúng bức vẽ đó không tối nhưng nội dung có chút quỷ dị từ dạ một cánh tay bị kéo vào bên trong ngân kéo giống như là một câu chuyện khủng bố vậy bởi vì ở gần nhà có chỗ taxi hay đ đầu cảnh Huệ đoán lý ẩn và tử dạ đã đi xa Liền dùng máy kỹ thuật số chụp lại Rồi gửi vào email của Lý ẩn Hơn nữa trong thư còn viết Con và tử dạ vừa rồi đi gấp quá Mẹ nghĩ mấy tấm ảnh này là con vẽ tử dạ Hay con nhờ người vẽ ra vậy Chỉ là nội dung là lạ Mà Lý ẩn và Di chân đang ở Động Thiên Sơn Cuối cùng tránh được một kiếp Ngoại trừ Lý ẩn lúc ấy Bởi vì chạy trốn quá gấp Trên tay bị một nhánh cây làm cho bị thương Tổng thể coi như bình an vô sự Một đêm ấy Di chân hướng Lý ẩn tỏ tình Dù sao gặp phải tình huống sinh tử, không phải ai cũng có thể dùng lý trí để suy nghĩ vấn đề. Đồ Vi Cên mà nói, Lý Ảnh nận nam nhân nàng yêu chân thành, ở trước mặt hắn, nàng sao có thể tiếp tục chôn giấu tình cảm? Cì Cên hỏi hắn. "Ta không được sao? Ta thật sự không thể sao?" Nàng biết rõ, tình cảm giữa Lý Ảnh và Tử Dạ, bản thân mình chen vào là không được. Nếu như không phải là Lý Ảnh tiến vào nhà trọ, nàng sẽ vĩnh viễn chôn giấu chuyện này, chỉ xa xa quan sát hắn, nhưng tình huống hiện tại lại không giống. Lý Ảnh và mình tương lai đầy hư vô mờ mịt, nếu như cuối cùng thật sự sẽ chết, nàng ít nhất hy vọng được chết ở bên người Lý ẩn. Nàng muốn tranh thủ một lần cuối cùng, nhưng Lý ẩn lại cự tuyệt nàng. Lý ẩn là người đối với tình yêu rất chân tâm, nếu không, hắn cũng không vì tử dạ mà bỏ qua ba lượt huyết tụ. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ, không có giải thích nhiều, hắn không muốn lưu lại cho Di Chân một chút mảy may hy vọng nào, buông tay. Hắn nói như vậy, làm cho lòng Di Chân cảm giác vô vọng. Lý ẩn đi rồi, Di Trần rút cuộc hiểu rõ, nàng chỉ nghĩ muốn tranh thủ một lần cuối cùng, coi như thất bại, cũng không cần ôm một tia hy vọng. Mặc dù thất vọng, nàng vẫn muốn liều mạng trợ giúp Lý Ẩn, để hắn có thể còn sống rời khỏi nhà trọ. Đồng thời nàng cũng thề, hành vi đêm nay của nàng sẽ không lặp lại lần thứ hai, từ nay về sau, trước Lý Ẩn, nàng chỉ là một học muội, một học tỷ hảo hữu không hơn. Một đêm đó, Di Trần cứ như vậy quyết tâm, nhưng có phải tạo hóa trêu ngươi hay không? Ngày thứ 2, Liên biết được tin mẫu thân chết, hắn cảm thấy cơ hồ muốn sụp đổ. Thi thể của mẫu thân bị xé thành từng mảnh, thê thảm không thôi. Nhưng mà với Lý ẩn, điều đáng sợ đã kích hơn nữa, còn ở phía sau, thời điểm đi vào cục cảnh sát, trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy hòm email của mình có nhiều hơn một thư, hắn liền mở ra, sau đó thấy một màn cực kỳ đáng sợ. Bức tranh kia cùng những lời mẫu thân viết ra. Hắn liếc mắt, biết liền đó là bức họa của Thâm Vũ, mà lời của mẫu thân làm cho hắn hoảng sợ gần chết. Ngày hôm qua, ngày hôm qua, hắn rõ ràng ở cùng Di Chân ở động Thiên Sơn, đó cũng là thời gian Mấu Thân gửi thư qua, mà thời điểm lấy khẩu cung ở cảnh sát, từ dạ từ đầu tới cuối đều không hề nói đi tới nhà của Lý ẩn. Sau đó Lý ẩn phát hiện mảnh vỡ ước định ngục giấu trong nhà cũng không còn. Hơn nữa, nhìn bức họa của Thâm Vũ, có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể đưa ra được kết luận, ác linh nhà kho chính là tử dạ, nàng mới chân chính là ác linh nhà kho. Hắn chợt nhớ tới lời của Di Chân, nàng nói Nàng không dám suy nghĩ tới khả năng Lý Ảnh là ác linh nhà kho, như vậy hắn thì sao? Hắn cũng chẳng phải giống vậy. Hắn một mực làn tránh sợ hãi suy nghĩ tới khả năng ấy, tựa gia chính thức đã chết rồi. Bức họa biết trước của Vũ đích xác nói cho hắn biết, tử dạ đã chết rồi. Mặt khác, mẫu thân còn nói, chính mình và tử dạ tới nhà, như vậy đại biểu tử dạ đã tạo thêm một con quỷ khác. Như vậy trong nhà trọ, những hộ gia đình khác, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thâm Vũ, Biển Tinh Thần, mấy người đó còn có thể tin tưởng được sao? Bọn hắn thật sự là người sao? Tử chết rồi, hung thủ giết chết nàng, hôm qua còn nằm chung giường chung gối, thằng tới giờ vẫn còn ở bên cạnh mình, nhưng Lý Hàn ngay cả chuyện báo thù cho Tử Dạ cũng không làm được, thậm chí mẫu thân cũng chết trên tay nó. Còn tất yếu phải sống sót sao? Hiện tại trong nhà trọ, hơn phân nửa hộ gia đình có lẽ đều là quỷ rồi, ngay cả Thâm Vũ có thể vẽ ra bức họa tương lai, chỉ sợ cũng là như thế. Bởi như vậy, hoàn thành huyết tự có ý nghĩa sao? Chính mình tùy thời cũng có thể đều bị chết. Đi chết đi, đi chết đi. Lý Ảnh phát hiện, hắn không còn tìm ra được lý do sống trên cõi đời này nữa. Tử giả và mẫu thân đã chết, bản thân cũng gặp phải hiểm cảnh, chỉ bằng lựa chọn cái chết. Vì vậy, hắn để lại tờ giấy, quyết định tự sát sờ khỏi thế giới này. Đây chính là toàn bộ chân tướng, ý muốn tự sát của Lý Ảnh lúc ấy. Hết trường 3 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc hỏa chủng, quyển 30, chương 4, đáp án mở ra 3. Lý Hàn cứ như vậy quyết định kết thúc tính mạng của mình. Địa điểm hắn lựa chọn tự sát là hồ nước ở khu Lâm Vân ngoại ô thành phố Ca. Chỗ đó là nơi yêu thích của những người câu cá. Bất quá, lúc ấy vì vụ án liên hoàn giết người áo đỏ, làm cho nòng người ban hoàng, vốn quanh hồ nước rất náo nhiệt lại không còn ai. Thuê dụng cụ câu cá xong, Lý Hàn liền rời đi. Cầu cá cùng chấp hành huyết tụ có một điểm giống nhau, chính là cần phải kiên nhẫn. Đối với Lý Ảnh mà nói, hắn muốn câu không phải là cá, mà là nhân sinh của chính mình. Mặc dù nói hối hận là không có ý nghĩa, người nhất định phải đối mặt với sự thật. Nhưng chuyện này chỉ đúng với những người có ý chí, đủ để đối mặt với sự thật. Lý Ảnh nguyên là người có tâm tình cứng cỏi, cho nên hắn mới có thể trèo trống tới bây giờ. Nhưng ngắn ngủi trong hai ngày thời gian, hồng tin của mẫu thân và tử dạ đồng thời tuyển tới. Cơ hồ muốn tuyên ăn cái chết của hắn co như một người có ý chí sắt thép cũng không có khả năng chống đỡ nổi, trừ phi hắn là người máy. Thời điểm thả câu, Lý ẩn nhớ lại rất nhiều chuyện về mẫu thân, về tử dạ, hắn nghĩ rất nhiều. Mẫu thân biết là bị phụ thân lợi dụng nhưng vẫn ôm chân tình với hắn. Người nắm tay mình cùng vượt qua sinh tử cho tới ngày hôm nay, tử dạ, hai người này đều là người quan trọng. Lý ẩn nguyện ý dùng tính mạng bảo vệ, hôm nay lại bởi vì nhà trọ mà chết, cùng hắn ngay cả lực lượng để báo thù cũng không có ngay cả tính mạng bản thân cũng khó có thể bảo toàn mà hết thảy nguyên nhân đều là vì hắn tiến vào nhà trọ. Nếu như không tiến vào nhà trọ, hết thảy bi kịch này sẽ không sinh ra. Hắn hôm đó nếu như không ra ngoài, không bởi vì đi xem tạp chí, vì làm việc quá chăm chú mà tiến vào con hẻm nhỏ kia. Như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ là một người bình thường, cuộc đời của hắn bình thường, có những màng hữu bình thường, cùng người bình thường giống nhau lấy vợ sinh con. Nhân sinh như những người bình thường sinh lão bệnh tử, không tiến vào nhà trọ Hắn cũng sẽ không quen biết tử dạ, sẽ không có kết duyên thê mỹ như hiện tại. Hắn vứt bỏ cần câu, quỳ rạp người trên mặt đất, hai tay không ngừng cao cấu mặt bùn. Dưới ánh trời chiều, hắn thực sự cảm thấy tánh mạng đang dần bị rút đi. Hắn đối với kết cục hy sinh ba lượt huyết tụ cảm thấy hối hận. Thì ra là vậy, nếu như có thể đổi tính mạng của tử dạ, ba lượt huyết tự hắn vẫn sẵn sàng hy sinh, nhưng hắn cứu nàng, đổi lại chỉ giống nhiều hơn được một vài tháng. Trả giá và hy sinh của hắn hiện tại chẳng có chút ý nghĩa. Tử Dạ ở dưới suối vàng biết Lý Ẩn hy sinh ba lần huyết tự, chỉ đổi được vài tháng sinh mạng ngắn ngủi, chỉ sợ nàng chết cũng không nhắm mắt, bất quá cho dù là vậy, nghĩ tới sau khi cứu được Tử Dạ, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy nàng, cảm giác hối hận của Lý Ẩn có chút tiêu tan, nhưng về sau, hắn không thể nào nhìn thấy nàng tươi cười nữa rồi. Nụ cười của Tử Dạ chính thức, hắn rốt đứng lên, bước vào trong hồ nước lạnh băng. Khi đó trong nội tâm Lý Ẩn suy nghĩ, Tử Dạ, mộ mộ, ta tới buổi với hai người. Hai người dưới dưới vàng chắc sẽ rất cô đơn thế giới này đã có quỷ hồn sẽ có thế giới của người chết như vậy chúng ta có thể gặp lại nhau rồi hắn tại khởi khắc ấy chỉ có cảm giác được giải thoát chỉ là hắn nghĩ lầm rồi hộ gia đình cho dù chết đi không có sự can thiệp của huyết tự cũng không cách nào biến thành u linhnh quỷ hồn hắn muốn gặp lại tử giả và bẫu thân căn bản là hy vọng xa vời nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước ngay lúc nước hổ lên tới ngực hắn nghe thế đằng sau truyền tới thành âm theo lương Học trưởng, không, không được. Đó là thanh âm của Di Chân. Lý Ảnh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Di Chân ba bước thành hai bước, vội vàng lao xuống hồ nước. Lý Ảnh lập tức gào lên, ngươi đang làm cái gì vậy? Trở về. Hắn biết rõ tính cách của Di Chân, biết rõ nàng sẽ liều mạng để cứu bản thân mình. Lý Ảnh muốn bước đi nhanh hơn, nhưng thân thể ở trong nước bị hạn chế rất lớn. Rất nhanh Di Chân đã xông tới, một phát bắt được cánh tay của Lý Ảnh. Trên mặt nàng toan làn nước hồ, nước mắt đã tuôn ra như suối. Ngươi muốn gì? Học trưởng Ngươi cự tuyệt ta Quy định sinh tử với tử giả Ta có thể tiếp nhận Chỉ cần ngươi hạnh phúc Chỉ cần ngươi còn sống Hết thầy đều không có vấn đề gì cả Thế nhưng ngươi vì cái gì lại muốn chết? Bởi vì mụn mụn ngươi qua đời sao? Ta đã xem tin tức rồi Nhưng cho dù là vậy Ngươi cũng nên cân nhắc cho tử giả Di chân sợ dĩ có thể tìm tới nơi này Là vì lúc trước lý ẩn ăn bài di chân giả chết Đã chuẩn bị hai chiếc điện thoại Có gắn định bị gPS có thể tra được vị trí của đối phương. Tử Dạ, Lý Ảnh nghe thấy cái tên của người yêu, cơ hồ làm nội tâm hắn nhuốm máu, hắn dừng ở trước mặt Di Thiên, dùng giọng điệu thẳm khổ nói, "Tử Dạ, nàng đã không còn nữa rồi, trên thế giới này đã không còn sự hiện hữu của nàng nữa rồi, hơn nữa, ta cũng không khả năng đem nàng hồi sinh, giống như đều là chết, ta không muốn chết trong tay nhà trọ, Di Thiên, buông tay, người có lẽ có thể cứu chữa, cố gắng sống sót tìm kiếm Di Thiên." Điều này làm Di chân nhất thời vô cùng kinh ngạc. Từ dạ, từ dạ chết rồi sao? Đúng, nàng chính là ác linh nhà kho mà người phỏng đoán. Lời vừa ra, Di chân cảm giác thân thể run lên giống như chạm vào điện. Nàng như thế nào lại không biết địa vị của từ dạ trong lòng lý ẩn. Nàng đã quyết định, vĩnh viễn đứng sau lưng ủng hộ, trợ giúp lý ẩn cùng từ dạ. Nếu như tử dạ có nguy hiểm tới tính mạng, nàng sẽ dốc sức đi cứu. Đơn giản, vì nàng ấy là người lý ẩn dành tình cảm chân thành, là người vô cùng quan trọng trong lòng lý ẩn tử giả đã chết, chết ở trong cơ hàng. Như vậy, buổi tụ họp bạn bè tại nhà Lý ẩn đang nhìn thấy là một con quỷ sao? Một nữ tử ưu tú như vậy lại là một con quỷ giả trang? Hẳn là cái chết của bá mẫu có liên quan tới nàng. Di chân là người thông minh bậc nào, chỉ nói hai ba câu đã suy diễn gần hết vấn đề. Phải, đúng vậy. Ta đã không còn gì nữa, tử giả chết, mẫu thân cũng đã chết, hơn nữa con quỷ kia cần tạo ra một con quỷ mới. Trong nhà trọ còn có người hay không? Ta không thể xác định nổi. Cho dù ta trở về nói cho bọn hắn biết chuyện này Thì như thế nào đây Chúng ta nếu có biểu hiện đề phòng Con quỷ kia sẽ đại khai sát giới Ta không có khả năng trở về Cũng không có khả năng đối diện với tử dạ Đã biến thành một con quỷ Ta lại không có biện pháp vì nàng mà báo thù Chỉ có thể chờ đợi tử vong tới Duy chân Người cho rằng ta còn có lý do gì Để không chết ở nơi này Ít nhất chấm dứt cuộc đời tại nơi này phong cảnh tú lệ như thế này cũng tốt Người, người buông tay đi Di chân tuy cũng từng trải qua 10 lần huyết tử Nàng có thể sống đến hôm nay Thì có chuyện gì chưa từng trải qua đâu Khủng bố đối với nàng mà nói là chuyện như cơm bữa Nàng lần lượt thông qua từng lượt huyết tự địa ngục trở về tới hôm nay Trong đó, trí tệ và vận khí là nhân tố quan trọng Nhưng phần chấp niệm và kiên trì trong nội tâm nàng mới là căn bản Nhân sinh có thăng có trầm Mặt trăng có tròn có khuyết Nàng không muốn vì vậy bộc buông tha cho phần kiên trì trong lòng Cho dù có khủng bố, nàng cũng muốn chính diện đối mặt Nàng không thể ngã xuống Bởi vì sau lưng còn có đệ đệ Cần phải bảo vệ, còn có lý ẩn người quan trọng hơn cả sinh mạng của nàng Cuộc sống nhân trình sự sự có quá nhiều điều tàn khốc Nhưng mà tốt vẫn còn Như vậy hy vọng cũng sẽ không đoạn tuyệt Không Dì Trần chém đinh chặt sắt Kéo cánh tay lý ẩn Ánh mắt của nàng kiên định như bàn thạch Nàng tuyệt đối không buông tay, tuyệt đối không Ta cũng vậy Ta cũng đã từng tuyệt vọng giống như ngươi Học trường Thời điểm cha mẹ ta qua đời vì tai nạn ta và đệ đệ còn nhỏ tuổi, khi đó đối với ta giống như là ngày tận thế, với những người trên thế giới này chỉ là xảy ra một sự cố, ít đi một vài người, nhưng với ta mà nói chính là toàn bộ. Nhưng khi ấy, ta không thể thu tít non đối mặt với di ảnh của cha mẹ. Ta biết mình có việc phải làm, cha mẹ đã chết, cho nên ta phải bảo vệ di thiên, chống gia đình, vì vậy ta tự nói với chính mình, ta không thể ngã xuống, vì sao nương ta còn có di thiên. Đối với ta và di thiên mà nói, tiến vào nhà trọ, chính là đỉnh điểm của tuyệt vọng. Nhưng ta đã thề với cha mẹ, nhất định phải làm được. Chép hành huyết tự không phải là 100% tử vong, vẫn còn có cơ hội sống sót, mà ta sẽ không nhìn tới tử lộ, chỉ tìm tới sinh lộ. Nếu như ta cứ như vậy mà chết, Di Thiên cũng sẽ chết. Ta không thể để hắn cô độc một mình sống trong nhà trọ. Ta cũng từng sợ hãi, ta không phải là thánh nhân, chỉ là một người bình thường, nhưng ta biết, trên thế giới này không phải chỉ có tuyệt vọng và khủng bố, còn có những điều tốt đẹp khác nữa. Sau khi cha mẹ chết đi, đối với ta điều tốt đẹp còn lại chính là nụ cười của Di Thiên. Khi ấy ta liền nhớ kỹ, nụ cười của chúng ta chính là điều tuyệt đối tốt đẹp nhất. Là tài phú quý giá nhất của ta và Di Thiên trong hoàn cảnh tàn khốc. Người u ám trong mắt chỉ thấy địa ngục, còn người ở trong mắt có hy vọng, chỉ là một tia sinh cơ nhỏ nhoi cũng biến thành kỳ tích. Lý ẩn nghe những lời của Di Chân, hai mắt tuy đã ẩm đạm, nhưng không còn dễ dỗ kịch liệt như trước. Thời điểm quen biết học trường cũng giống như thế. Ta một bực hy vọng có thể cùng diên Di sống hạnh phúc trên thế giới này, cho nên ta mới mang hắn tới học đường. Quen biết bạn bè mới, cũng bởi vậy mới quen biết ngươi, học trưởng. Có lẽ bây giờ ngươi cảm giác rất thốn khổ, nhìn không tới một tia sinh cơ, thậm chí không có lý do để sống sót, nhưng ít nhất hiện tại học trưởng ngươi còn sống. Ta nhìn thấy học trưởng chính là nhìn thấy hy vọng, nhưng nếu bây giờ ngươi chìm vào trong hồ, ta sẽ không còn nhìn thấy hy vọng nữa. Sống sót, học trưởng Ngươi không phải lẽ hy vọng trở lại thế giới tốt đẹp và quang minh sao? Ngươi còn sống, cho nên ngươi còn chưa có thua. Coi như là 9 phần tử lộ, chúng ta chỉ cần lắm lấy một phần sinh lộ là đủ rồi. Ta sẽ giúp ngươi, cho dù trả giá cả tính mạng cũng sẽ giúp ngươi. Ta suy nghĩ cẩn thận rồi, học trưởng, ngươi vĩnh viễn không yêu ta cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi sống sót, chỉ cần ngươi có thể còn sống rời khỏi nhà trọ là đủ rồi. Hơn nữa dạ cũng sẽ không hy vọng ngươi chết đi, coi như vì nàng Ngươi sống sót có được không? Học trưởng Lý Ảnh hít sơ một hơi. Sống sao? Sau khi mất đi tử dạ và mẫu thân, tiếp tục sống sót sao? Đúng vậy, học trưởng, cho dù bây giờ ngươi mất đi rất nhiều, nhưng chỉ cần ngươi còn sống cũng không phải là mất đi tất cả. Ngươi còn có cơ hội rời khỏi nhà trọ. Ta biết, mất đi người thân và người yêu, thống khổ với bi thảm như thế nào, nhưng chỉ cần sống sót, ngươi sẽ phát hiện, cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp. Nhân sinh của ngươi sẽ không vì vậy mà hai bàn tay trắng người vẫn có thể một lần nữa trở lại thế giới quang minh. Lý Ấn chậm rãi nhìn về phía Di Chân, lúc này hai mắt hắn đã dần dần có chút sinh cơ, nước mắt chảy ra từng giọt. Quang Minh sao? Sau khi mất đi Tử Dạ, ta không tin tưởng mình lại có thể có hạnh phúc. Có lẽ đối với ta mà nói, tương lai chính là địa ngục, nhưng người nói đúng, ta còn sống, chỉ cần điều này thôi đã là có hy vọng rồi. Sức lực của con người cạn sạch, cũng không phải chỉ cần một chút kiên định không buông bỏ là có thể thành công, nhưng cứ nhiên đã có hy vọng ủng hộ. Sau không vật lộn đạo sức một lần, đã mất đi hết thảy, còn điều gì đáng sợ để mất nữa sao? Còn một phần sinh lộ, Lý ẩn siết chặt nắm đấm, nhìn vị phía trước giết gạo, tốt. Trước khi phải chết, ta sẽ một mực sống sót. Sau khi lên bờ, ánh mắt Lý ẩn đã trở lên lạnh lẽo, tràn ngập quyết đoán, hắn biết, hiện tại trong tay mình thẻ đánh bạc ít tới mức không đáng kể, muốn sống sót sinh cơ quá ít, bất quá, hắn chậm tránh ngằng đầu nhìn về bầu trời đỏ ối giống như lửa thiêu. Em có lẽ là hy vọng Anh sẽ làm như vậy sao? Tử dạ Anh sẽ chiến đấu tới chết mới thôi Khi ấy chúng ta sẽ lại tương kiến Kế tiếp ta trở về nhà trọ Lý Ảnh thời gian thật ngắn Đã suy nghĩ mọi kế hoạch Ta sẽ làm như cái gì cũng không biết trở về nhà trọ Cũng không nói với bất luận hộ gia đình nào Thứ nhất Không có hộ gia đình nào có thể tin tưởng Đoán chừng con quỷ này Không có khả năng cảm giác hết thầy mọi chuyện Đã như vậy Ta sẽ chơi trò Lá phải lá trái Cứ giả bộ coi như nó là tử dạ nhưng học trưởng làm như vậy rất nguy hiểm, ngươi nên chuyển đi nơi khác. Không, như vậy sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta sẽ nói, nếu như không có khả năng bảo vệ nàng ấy thì sẽ không chạm vào người nàng ấy nữa. Như vậy đã có lý do thích hợp để tách ra. Đương nhiên, ta sẽ không phủ nhận làm như vậy có nguy hiểm, thế nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Lá trái, lá phải. Dịch Trần nghe thế, trong nội tâm cũng không khỏi nhíu lại. Như vậy xác thực quá nguy hiểm, học trưởng sẽ không có việc gì chứ? Thế nhưng theo lời nói của chính nàng he thảy nên để học trường tự quyết định cuộc sống của hắn người trước trở về nghỉ ngơi di chân ta sẽ không tìm chết nữa sẽ như ngơi mong muốn tiếp tục sống sót Lý ẩn cứ như thế trở về nhà trọ trước khi hết 48 tiếng đồng hồ bởi vì hắn còn muốn trở lại coi như bước trên con đường không có lối về Lý ẩn cũng hi vọng có thể lại lần nữa nhìn thế thế giới Quang Minh coi như là đêm cuối cùng cho dù hối hận với lựa chọn đã qua, Hắn cũng có thể tìm được tồn tại thay thế quang minh. Ta đã trở về. Hết chương 4 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ, địa ngục, tác giả, hắc sắc, hoài trụng. Quyển 30, chương 5. Đáp án mở ra, 4. Mặc dù nói là bắt lấy một đường sinh cơ. Nhưng lý ẩn vẫn như trước. Khó lòng vượt dậy chiếc cú sốc của tử dạ và bố thân. Trong nhà trọ, hình tượng chán trường trường kỳ của hắn, mọi người ai cũng biết. Nhưng hắn đã lựa chọn sống sót đương nhiên phải lỗ lứ hết sức tới chết mới thôi kế tiếp quan trọng nhất là lấy được mảnh nhật ký của B Mỹ Linh lưu lại ở động Thiên Sơn tra ra được vị trí tiếp theo của cầu huyền Đăng vô luận như thế nào cái này chính là ti hy vọng cuối cùng căn cứ vào lý ẩn và di chân phân tích Bộ Mỹ Linh với tư cách là người đã phong ấn ma Vương theo lời nói của B Mỹ Linh có lẽ thật sự có biện pháp ứng pháo huyết tự câm Ma Vương một khi có thể làm được lý ẩn đánh của một keo chấp nhận chấp hành huyết tự câm Ma Vương Như vậy, trước mắt có kiếp nạn gì cũng được giải quyết, chỉ có điều, trong hồ lô của ông Mỹ Linh, đến cùng bán thuốc gì không ai biết được. Đối với hộ gia đình trong nhà trọ, Lý Hàn quan sát nhưng vẫn không thể đoán được ai là người, ai là quỷ. Hắn canh bản không biết, nhà trọ tối đa chỉ có thể xuất hiện 2 con quỷ, không có khả năng nhiều hơn nữa. Và lại hạn chế tương đối lớn, hạn nghịch mỗi tháng chỉ để giết 10 người. Cứ vài ngày lại âm thầm giết một người, rất khó khiến hộ gia đình chú ý. Bởi mỗi ngày có nhiều hộ gia đình vì không chịu đựng được mà chạy ra bên ngoài tự sát. Ác đình nhà Kho được phóng thích vào tháng 5 mà tháng 5 và tháng 6 bị hạn chế chỉ được phép giết một người. Mà người bị giết đều là hộ gia đình mới, căn bản không có ai cảm thấy gì. Không chỉ như thế, trước khi bắt đầu tự tổng thanh toán tháng 11, Lý Hàn Già không thể ra tay giết người, nhưng một khi đã tới tháng 11, lúc ấy tất cả hộ gia đình sẽ chết trong vòng một ngày, một người cũng không lưu lại. Bất quá, có chuyện rất đáng nhắc tới chính là Ác Linh nhà Kho đã từng một lần cứu biện tinh thần một mạng. Đó là lần hắn và Tử Dạ tới học viện Kim vực tìm kiếm manh mối huyết tự của Lý ẩn. Đương nhiên, chuyện này vì Ác Linh nhà Kho căn cứ theo tính cách và tính tình của Tử Dạ dành cho Lý ẩn mới xảy ra, mà tinh thần lại đi cùng theo nó. Kết quả, trong phòng hồ sơ gặp phải quỷ hồn Vương Thiệu Kiệt, nhưng về sau, thẳng tới khi huyết tự chấm dứt, quỷ hồn Vương Thiệu Kiệt vẫn không hiện ra. Biển tinh thần đối với chuyện này không tài nào giải thích nổi, mà trên thực tế, lý do rất đơn giản. Bởi vì ác linh nhà kho ở ngay bên cạnh miệng tinh thần Làm cho vong hồn của Vương Thiệu Kiệt không thể nào tới gần Nếu không, miệng tinh thần đã chết trước khi huyết tự hồng nguyệt trấn rồi Mặc dù đối với chuyện này không biết gì cả Nhưng sinh hoạt trong một nhà trọ quỷ dị Lý ẩn có thể nói Phải dùng hết khí lực toàn thân để nè nén sợ hãi Cũng may hắn phát hiện Nhà trọ đã áp chế từ dạ dạ Để nó không cách nào đơn giản giết người Hắn cũng không phải chưa từng có ý định Đi khỏi nhà trọ Nhưng thứ nhất là sợ lộ ra sơ hở Thứ hai là 48 tiếng đồng hồ còn phải chờ về một lần, căn bản không có ý nghĩa. Di Trần cũng ngày đêm lo lắng cho an nguy của hắn. Nàng biết Lý Hàn nói có đạo lý, thế nhưng để Lý Hàn ở lại trong nhà trọ có quỷ, nàng không thể nào không lo lắng. Thế nhưng Lý Hàn dường như cố ý làm thế. Hắn dù sao cũng một lần thiếu chút nữa chết đi, giờ sống sót, đương nhiên phải quên mình liều mạng, xem xét mọi khả năng để tìm kiếm sinh cơ. Mà trước khi tới tháng 6, Lý Hàn và Di Trần rốt cuộc đã tìm ra được một kế hoạch có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ có điều, cách làm đó lại càng thêm nguy hiểm. Hiện tại đã không còn lựa chọn khác, hai người cân nhắc, sắp xếp tỉ mỉ từng chi tiết. Yếu điểm cuối cùng định ra thời gian thực hiện kế hoạch này. Đương nhiên, kế hoạch này có quá nhiều nhân tố không biết, khả năng thành công không lớn. Kế hoạch này chỉ là đem thập tử vô sinh biến thành cử tử nhất sinh, nhưng cuối cùng vẫn còn một tia hy vọng. Lý ẩn Như Cũ có thời gian đi tới bên Di Chân, dù Di Chân là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. Ngoài nàng, Liên không nói với bất luận ai khác về chuyện này, Di Chân cũng chú ý, Lý Ảnh Thủy Trung vẫn trầm mình trong bi thống, cú sốc lớn như vậy không thể một trong hai ngày liền có thể tiêu tan, có lúc nàng thực sự lo lắng Lý Ảnh lại lần nữa muốn tự sát, mà kế hoạch kia, Di Chân là một khâu quan trọng nhất. Di Chân, vô luận như thế nào, xin nhờ ngươi. Thời điểm Lý Ảnh nói với Di Chân những lời này, nàng tự nhiên hiểu, Lý Ảnh đã ôm cách nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết. Đương nhiên, cách nghĩ của Di Chân cũng giống thế đã tiến vào nhà trọ, đương nhiên phải có lại giác ngộ này. Di Chân không nói thêm gì, nàng trả lời Lý Ảnh chỉ đơn giản hai chữ: "Nhất định". Ngày 8 tháng 6, đó là ngày bọn người Hoàng phủ Hắc chiến Thiên Lâm chấp hành huyết tụ, đồng thời trong ngày hôm đó, Lý Ảnh đi tới nhà Di Chân, lúc ấy vẫn chưa thu hoạch được tin tức về cầu Huyền đăng. Ngày hôm đó, Lý Ảnh đi tới tòa biệt thự Di Chân đang ở, mở cửa ra, nàng đang đọc bức thư mà Di Thiên lưu lại. Nhìn thấy hắn đến, Di Chân vội vàng đứng lên hỏi: Học trưởng, như thế nào? Còn chưa tra ra được cầu huyền đang ở đâu sao? Ừ. Lý Ảnh ứng tiếng, xem ra chúng ta còn phải. Lý Ảnh vừa nói được phân nửa, chứng kiến vách tường có một cái bóng đột ngột hiện ra, Lý ẩn và Di Chân lập tức nhìn lại, đó là cái bóng của một người phụ nữ treo cổ tại động Thiên Sơn, nữ nhân kia bị dây thừng treo lên, đung đưa như con lắc giữa không chung. Lý ẩn liền hiểu, bọn hắn bị Bồ Mỹ Linh ám toán, Bồ Mỹ Linh cố ý dẫn hai người vào trong động Thiên Sơn kia, hắn không hề do dự lắm lấy tay Di Chân chạy khỏi cửa. Kế tiếp, bọn hắn liền tiến vào một công trình kiến trúc cổ quái, hơn nữa, bọn hắn tìm thấy cầu huyền đăng cùng mảnh nhật ký của bổ Mỹ Linh lưu lại. Đây là huyết tự tuyên bố năm 1982, có độ khó là huyết tự thứ 10. Lúc ấy, Di Trần bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề rất quan trọng, nếu như bị nhút ở đây quá 48 tiếng đồng hồ, Lý Ảnh sẽ khó giữ được tính mạng, bóng dáng nguyên dù là tuyệt đối, chỉ có thể trong lúc chấp hành huyết tự mới bị hạn chế. Trong nội tâm của Lý Ảnh kỳ thật rất rõ điểm này, nhưng hắn không hy vọng Di chân vì mình mà lo lắng suy nghĩ Vì vậy nói dối rằng mình có năng lực ngăn chặn nguyên rùa bóng dáng Đương nhiên đây là lời nói dối Hơn nữa còn có trăm ngàn sơ hở Lý Ản biết dùng tài trí của Di chân nhất định sẽ phát hiện lời nói dối Chỉ có thể lừa gạt nhất thời Dù sao có lúc chưa hẳn nói thật là tốt Mà dựa theo mảnh nhật ký Bọn hắn nhanh chóng tìm được nhà hàng hồng sắc số 1 Ở đó bọn hắn biết được Trong kiến trúc này có nhà hàng và nhà vệ sinh mới là nơi an toàn Kế tiếp phải tìm ra nhà vệ sinh số 2 Căn cứ và sở thuyết của Bồ Mỹ Linh, nếu như cứ ở trong đó một giờ đồng hồ, bên ngoài sẽ xuất hiện một quỷ hồn đứng ở cửa ra vào. Lý Ảnh và Di Chân dùng cơm phán đoán thời gian rồi nhanh chóng rời khỏi. Công trình kiến trúc này nhìn thế nào cũng thấy quá mức âm trầm đáng sợ, làm lòng người cảm thấy áp lực. Kế tiếp lại tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy nhà vệ sinh số 2. Nhưng để người ta kinh ngạc, ở nơi đó tìm được một thứ đồ vật kinh người. Diện tích nhà vệ sinh tương đối lớn, bên cạnh bồn cầu rửa mặt để hai chiếc đèn nấm cũ nát. Bên cạnh chiếc đèn lồng là một cái hộp. Lý Ảnh và Di chân lập tức đi qua mở hộp, nhìn thấy mảnh nhật ký của bố Mỹ Linh lưu lại. Trong nội dung mảnh nhật ký là, đã nhìn thấy đèn lồng chưa? Cái đèn lồng này tên là đèn dẫn đường. Các người hiện tại lâm vào trong không gian này là không gian nối liền với không gian của Ma Vương. Bất quá không cần lo lắng, giữa không gian và không gian tồn tại rất nhiều không gian trọng điệp, kết cấu phức tạp giống như tổ ong. Để xưng hô thuận tiện, liền gọi mấy không gian liên tiếp này là địa ngục đi Về phần nó có phải là địa ngục hay không ta không biết Từ nơi các người tới Ma Vương vẫn còn tồn tại một khoảng cách Bất quá bởi vậy Đối với hộ gia đình không thể vượt qua 48 tiếng đồng hồ Thì phiền toái rồi Cho nên chỉ thật có thể sử dụng đèn dẫn đường Đèn dẫn đường làm sao ta tìm được Thì các người không cần hỏi tới Ta sẽ không nói đâu Cầm lấy đèn dẫn đường Sau đó đi tìm ngọn lửa Ngọn lửa rải rác trong từng không gian địa ngục Yên tâm sẽ không phải rất khó tìm Chỉ cần tiếp xúc với lửa Giống như là quỷ hỏa phát ra một màu sấm trắng, một khi đố đèn dẫn đường chỉ cần suy nghĩ, có thể từ địa ngục trở về thế giới hiện thực. Đèn dẫn đường này phi thường thuận tiện, bởi vì người có thể lựa chọn cho nó biến mất hoặc xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, chỉ cần các ngươi suy nghĩ, sẽ xuất hiện một khe hở không gian nối liền giữa địa ngục và hiện thực. Như vậy chỉ cần 48 tiếng đồng hồ vừa tới là có thể trở về. Mỗi ngọn lửa dễ dàng thiêu đốt trong 24 giờ đồng hồ, muốn cất giữ ngọn lửa rất đơn giản, đặt vào bất kỳ nơi nào trên cơ thể cũng được. Trong 24 giờ đồng hồ, có thể dễ dàng qua lại giữa hai thế giới, chỉ cần có lửa, đèn dẫn đường có thể sử dụng vô hạn. Ngọn lửa ở một vài không gian càng thâm trầm khủng bố lại càng nhiều. Điểm này cần phải nhớ kỹ, một khi ngọn lửa thiêu đốt hết, các người sẽ bị cưỡng chế trở về không gian này. Lý Ảnh và Di trên mừng rỡ không thôi, đồng thời trong lòng Lý Ảnh cũng buông lòng đi không ít. Lập tức bọn hắn phát hiện, phía sau rèm che tắm có 10 ngọn lửa trắng trôi nổi lơ lửng, hai người nhanh chóng thu lấy cất kỹ đáng nhắc tới chính là đèn dẫn đường trong huyết tự xác ướp, cùng loại với đèn dẫn đường này, nhưng tác dụng lại hoàn toàn bất đồng, nó chỉ dùng trong cảm ứng vị trí của quỷ hồn, hơn nữa, ngọn lửa chỉ có thể dự dụng trong 5 phút. "Thật thần kỳ như vậy sao?" Lý Ảnh lộ ra thần sắc mong đợi. Nói như vậy, tuyệt đối là công cụ bảo vệ tính mạng trong thời khắc nguy hiểm, đáng tiếc, thời điểm chấp hành huyết tự bị hạn chế về địa điểm, không thể nào sử dụng. Sau đó, Lý Ảnh thí nghiệm, hắn cầm lấy ngọn lửa nhỏ bỏ vào trong nòng đèn Sau đó thân thể hắn lập tức biến mất. Tiếp theo xuất hiện trong biệt thự ở ngoại thành. Cái này làm Lý Hẳn rút cục thở ra một hơi. Kế tiếp, hắn nhắm mắt lại. Suy nghĩ đèn dẫn đường biến mất, mở mắt ra, thực sự không còn nhìn thấy nữa. Lại suy nghĩ nó hiện ra, quả nhiên nhìn thấy nó xuất hiện. Về sau, Lý ẩn thông qua từng bước thí nghiệm phát hiện. Thời điểm đèn dẫn đường ở khai hợp không gian, ngọn lửa sẽ thiêu đốt không đình chỉ. Trong 24 tiếng, Liền có thể tùy ý dùng đèn dẫn đường để trở về. Từ nay về sau, Lý Hẳn và Di chân có thể sử dụng đèn dẫn đường đi qua đi lại giữa địa ngục và thế giới thật. Trên thực tế, nếu không có đèn dẫn đường, không bàn tới vấn đề nguyên dụ bóng dáng, chỉ là vấn đề thực phẩm cũng phải đau đầu rồi. Nếu không, Lý Hẳn và Di chân lâm vào địa ngục nửa năm, không có đồ ăn, bọn hắn sao có thể sống đến bây giờ? Mà vấn đề về ngọn lửa ngược lại không có phiền toái. Kế tiếp trong quá trình di chuyển, bọn hắn phát hiện càng là nơi đáng sợ, tần suất xuất hiện càng là cao. Hơn nữa các dự cũng rất thuận tiện không cần phải nghĩ tới vấn đề đảm bảo chất lượng cho dù ở trong nước cũng có thể thiêu đốt dựa vào đèn dẫn đường chỉ cần không gặp vấn đề ngọn lửa cạn kiệt thì hai người cho dù gặp phải quỷ hồn cũng tuyệt đối không chết hơn nữa cái này còn giải quyết được vấn đề lớn nhất trước mắt của lý ẩn hắn vốn ôm tâm thái liều chết trở về nhà trọ nhưng đã có đèn dẫn đường coi như một mực ở lại trong nhà trọ tử dạ nếu có hành vi bất lợi với hắn hắn cũng có thể lập tức trở về địa ngục bởi vậy Lý ẩn ở tại nhà trọ và Lý ẩn ở địa ngục đều là Lý ẩn chân chính, cho tới nay hắn vẫn dùng đèn dẫn đường để đi lại giữa hai thế giới, mà Lý ẩn giả sau khi được sáng tạo ra vì không thể giết hộ gia đình, cho nên thời gian phần lớn đều ở trong lỗ đen. Chỉ có lúc giết chết mẫu thân của Lý ẩn, hắn mới lộ mặt. Cùng với hiện tại, đi ra liền bị thượng quan viên nhìn thấu giết chết, thì chưa từng có người nào nhìn thấy hắn. Đương nhiên, đèn dẫn đường cũng không phải vạn năng, thời điểm chấp hành huyết tự, Lý ẩn không thể nào sử dụng đèn dẫn đường. Nếu hắn rời khỏi địa điển chấp hành huyết tự, nguyên dự bóng dáng sức khởi động, bất quá, tổng thề mà nói, có đèn dẫn đường, tánh mạng của Lý ẩn và Di Chân đã có thể đảm bảo rất lớn. Về sau căn cứ và nhật ký chỉ dẫn, sau khi bị nhốt một tuần, rốt cuộc đã ra khỏi kiến trúc cổ quái kia, liền nhìn thấy một nhà ga, ở đó Lý ẩn và Di Chân tìm thấy mảnh nhật ký, kêu bọn hắn tiến về dạ u cốc, vì vậy kế tiếp chính là chờ đợi. Di Chân xem xong mảnh nhật ký nói, phải chờ nửa đêm không giờ, được rồi chỉ có thể chờ đợi, đã qua nhiều ngày như vậy vẫn chưa ra được khỏi đây, bất quá nếu không có mảnh giấy nhật ký của Mỹ Linh lưu lại, chúng ta không còn sống tới bây giờ. Sau đó, nàng nhìn bóng dáng dưới chân Lý Ảnh, bóng dáng miên dũa. Mặc dù có đèn dẫn đường, thời gian để đủ nhiều, bất quá bởi vì sợ hãi đối với ác linh nhà kho, Lý Ảnh thường xuyên ở trong thế giới địa ngục, thời điểm ở thế giới thật cũng không ở trong nhà trọ. Hôm nay, khoảng cái tới lúc Lý Ảnh ly khai khỏi nhà trọ gần 48 giờ. Cho nên Di chân mới nhắc nhở Lý Hàn một chút, ta nói rồi, ngươi đừng lo lắng. Ngược lại Lý Hàn không vội, hắn dù sao cũng tính toán thời gian, vô luận sợ ác linh nhà kho như thế nào, hắn vẫn phải trở về nhà trọ. Ngọn lửa là vật bảo vệ tính mạng của chúng ta. Lý Hàn mở ra một chiếc hộp, cẩn thận kiểm tra số lượng ngọn lửa bên trong, nói với Di chân, trước mắt tổng cộng có 23 ngọn lửa. Hai người chúng ta sử dụng mà nói, mỗi người có thể sử dụng trong 11 ngày, kế tiếp phải tiếp tục tìm tòi ngọn lửa, tận lực nghĩ biện pháp thu nhiều một chút cũng không biết chúng ta phải ở trong này bao lâu. Nói đến đây, Lý Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Tốt rồi, Di Chân, thời gian sắp tới, ta phải trở về nhà trọ, nếu có nguy hiểm, ngươi lập tức đốt lửa mà trở về. Ân, ngươi cẩn thận một chút, học trường, trở về nhà trọ xong thì lập tức đi ra." Nhìn thấy Tử Dạ, phải nhất định trấn định. "Ta biết rồi, ta sẽ tận sức trở lại ngay, Di Chân." Sau đó Lý Ảnh trở về thế giới thật, tiến vào nhà trọ. Khi đó hắn cũng mới biết được có huyết tựu mới ban bố. Trong những người chấp hành huyết tự có tự dạ bất quá liền cũng không cảm thấy kinh ngạc tự dạ chết rồi đương nhiên sẽ không nhận được huyết tụ chỉ thị sự thật là lúc ấy số hộ gia đình nhận được huyết tụ là 12 người đương nhiên không hề có tử dạ mà tử dạ đêm hộ gia đình mới nhận được huyết tụ sát hại sau đó giảm mạo thành một trong những người đi chấp hành huyết tự hộ gia đình bị sát hại tên là Trương Anh tại phòng 1 nàng sau khi bị ác linh nhà kho giết chết già trang thành một bộ dáng tự vấn tất cả mọi người đều nghĩ Tr Anh bị ảnh hưởng của bọn người Hoàng Phú Hắc diệt đoàn, sợ hãi lên mới tự sát Trường Anh trước khi chết đã xem xong huyết tự nên huyết tự trong phòng cũng đã biến mất ác linh nhà kho đem hạn ngạch mỗi tháng giết 10 người dùng trên người nàng vì thế không có người nào hoài nghi tự ra căn bản không phải là người cần đi chấp hành huyết tự mà lý ẩn thông minh bực nào hắn nghe được từ trong miệng hộ gia đình tin tức chuông anh chết cùng ngày ban bố huyết tự, cũng đã hiểu rõ vấn đề huyết tự này ai sống ai chết với hắn không có ý nghĩa Hắn căn bản không biết trong nhà trò còn bao nhiêu hộ gia đình là nhân loại. Về phần cướp đoạt khế ước, hắn cũng không còn hứng thú. Hắn từ trong bích trang biết trước của thâm vũ, nhìn thấy chàng cảnh ác linh nhà kho, cầm được mảnh vỡ khế ước. Đã như vậy, có cướp đoạt nhiều mảnh vỡ hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Chính vì vậy, Lý Ảnh mới không noi theo bọn người dân dạ, thành lập liên minh. Đương nhiên, không thể tin tưởng hộ gia đình cũng là một lý do trọng yếu. Mà khi đó, Lý Ảnh nhận được điện thoại của phụ thân thông báo tăng gia của mẫu thân Lúc ấy, lý ẩn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đã sinh ra trong đầu, mang ý nghĩ mang cho cốt của mẫu thân đi. Hắn muốn lấy cho cốt của mẫu thân, tự mình bái tế. Hết chương 5 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.